xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh hẻm chuyện ma để chúng ta bước sang tập số hai của bộ truyện giải tập rất hay của tác giả hà dương có tựa đề m ộ ư ơ i hai h một mươi bảy thưa quý vị ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập hai của bộ truyện này qua phần diễn đọc của đ ị n h soạn nghe đọc truyện thân h n h giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện hai ông bà đi theo hướng tới nơi có tiếng khóc thì có người gọi giật giọng ôi bắc trường thôn ơi làng mình đêm qua có tới hai người chết bắc trường thôn à ông tuấn đ i ề n xa sầm mặt mũi ai ai chết là ai chết làm sao mà chết anh thụy với lại anh phục chết rồi tại sao hai c h ú ỗ i lại chết bởi sáng sớm hai c h ú ỗ i còn ở bệnh viện với chúng tôi cơ b à em nghe bảo là tối qua hai người đưa nhà bác đi bệnh viện rồi cả đêm không thấy về lúc nãy người ta t h ì y họ chết ở bên bờ sông r ỗ n g t r ư ở n g thôn ông tuấn bỗng thấy lạnh cả sống lưng trời đất ơi sao lại thế được chứ hai c h ú ỗ i bơi sông từ bé tại sao lại chết ở dưới sông mà sao biết là chết đuối mới chết làm sao mà nổi lên cho được em không biết hai cái chân là trên bờ nhưng mà cái đầu thì lại ở dưới sông bác ạ nhìn sợ lắm bà tém lúc này hoang mang lại hỏi cái gì chân trên bờ còn đầu vục ở dưới nước làm sao lại như thế hả cô thắm em không biết nhà nọ đang loạn cả lên rồi họ bảo là hai người phụ nhà các bác đi viện rồi chết luôn ở ngoài sông phía xa lại có người hớt nải chạy đến chị thắm ơi mau về nhà đi ông nhà chị tự nhiên nôn ra máu rồi ngất liệm kia kìa chị về nhanh đi kèo không kịp gặp cụ đâu cụ thắm nghe tin thì lại càng hoảng sợ trời đất ơi sau sao ông nhà tôi bác trần thôn ơi em về nhà trời đất ơi bố ơi hai vợ chồng của ông tuấn nhìn nhau hoang mang để lo sợ sao lại như vậy ba giờ sáng họ còn từ bệnh viện trở về thì sao lại chết ở dưới sông họ ra đó để làm gì tiếng động lạ bất thình lình vang lên khiến cho cả hai ông bà giật mình quay lại một con chim nhỏ có cái mỏ đỏ đang bóc đôi mắt đỏ đỏm nhìn c h ầ m c h ầ m về phía hai người của họ ông tuấn kéo lấy tay của vợ về đi về ngay đi tôi phải đi tìm cụ mão có chuyện gấp bà tém sợ hãi lòng tay của bà bắt đầu đổ đầy mồ hôi bà đi sát s a n g phía nhà ông tuấn thi thoảng mắt lại liếc nhìn về phía con chim mỏ đỏ ông tuấn cấu tay của bà rủi rục đừng nhìn nữa bà đi nhanh cho tôi chúng ta qua nhà cụ mão làm gì đừng hỏi nhiều đi đi tự nhiên tôi thấy bất an quá bây giờ chỉ tới nhà cụ mão là tôi an tâm ra khỏi cánh đồng hai ông bà đi như chạy về nhà cụ mão cầm của nhà cụ khóa cửa trong khép hờ ông tuấn đ i ề n cất tiếng gọi cụ mão ơi cụ có ở nhà không gọi tới ba lần mới nghe thấy tiếng ngò khù khụ ở trong nhà cầu máu chống gậy bước ra t h i ể u thảo nói ai thế tôi là trưởng thôn hôm qua cụ có hẹn sáng nay qua nhà xem cho cái thằng gu phi nhà chúng tôi đấy cụ cầu máu c h ậ m chậm mở cửa sắc mặt của cụ kém hơn hôm trước ông tuấn đ i ệ n hỏi c ậ u mất ngủ sao mà nay n o n mặt của cụ hốc hác vậy mời ông trưởng thôn vào nhà sao ông bà mặt mũi lại hoảng loạn thế kia có chuyện gì đêm qua tôi cũng bị hành cả đêm ông bảo đêm qua tôi cũng bị hành cả đêm ông bà ạ bà tém lại hỏi ai mà hành cụ hả nhà cụ có đứa nào về hả cờ mão chống gậy chân nào đ à o bước c h ậ m chậm vừa đi vừa trả lời nào có cái thằng nào về đâu toàn âm binh nó hành tôi ấy chứ ờ tôi tưởng chúng nó đưa tôi đi từ hôm qua hai vợ chồng ông tuấn khẽ d ù n g b ì n h bà tém để lẩm bẩm trời đất ơi sợ quá mời ông bà ngồi chơi tôi đi rửa cái mặt trước rồi tiếp ông bà sau vâng ạ cụ cứ kể chúng tôi c ô m ã o rửa mặt rất nhanh rồi trở vào bàn ngồi c ô lắc cái phích nước rồi lại l ầ m b ầ m nhà hết đ ứ t sôi rồi tôi còn chưa có kịp nấu không sao à cho con ngồi chút rồi đi luôn ạ ông tuấn chưa kịp nói lý do thì cụ m ã o đã nói trước kìa còn mến đúng là không xem được ngày đâu ông ạ đêm qua đúng 12 giờ đêm tôi xin lệnh bên năm mà người ta không cho thực sự là tôi hết cách rồi cả đời tôi xem ngày cho người ta tôi chưa gặp trường hợp này như vậy bao giờ không biết là có cái chuyện gì không nữa bà mến cho mày hoang mang lạ gì t h ì cậu có bấm được là sẽ ra chuyện gì không ạ con lo quá không xem được cho con mến nhưng mà tôi xem được cho thằng phi nó gặp họa sát thân mà may có người giúp đỡ chứ không c ó lòng qua khỏi xạ mà cái làng này lạ lắm đêm qua âm b ì n h nổi loạn ông chừng thôn ạ chúng nó kéo đến nhà tôi rồi khóc lóc cả đêm thế không ngủ được cho nên mệt mỏi như vậy làng mình có người chết rồi cụ h ạ chết chồng chết cặp có phải không ông tuấn đền đáp cậu biết rồi hả đêm qua tôi nghe tụi âm b ì n h nó nói với nhau như thế ông tuấn lại bảo chả giấu gì cụ nhà tôi đêm qua đi cấp cứu thằng vi nó nằm viện còn tôi được cho về có điều là hai cái chú phục và chú thủy đưa nhà tôi đi viện đêm qua ba giờ sáng rồi về nhà thế b à hai chú ấy mất rồi trời đ ấ t tôi nghe cái tụi âm b ì n h nó bảo là người chết cặp chứ không rõ là ai khổ thân hai chú ấy sao lại dân ông nỗi như vậy chuyện là cụ có biết gì về thần trùng làng không hả hai mắt của cụ mão mở to nhìn ông tuấn ông trưởng thôn nghe ai nói cái đó vậy có thật là có thần trùng làng không hả cụ cụ mão lại thở dài có nhưng mà chỉ nghe thôi chứ chưa có gặp vậy liệu có phải là mình gặp thần trùng làng không hả cụ vừa nãy gần chỗ cậu thị và cậu phục chết có một con chim mò đỏ nhìn đáng sợ lắm c ậ mão lúc này hoảng hốt ông nhìn thấy con chim mò đỏ vâng ạ bà tém nhà tôi cũng thấy ông tuấn giật tay của bà tém ra hiệu giải thích thêm bà tém liền gật đầu lia l i a đúng rồi cụ ạ gần chỗ đó có con chim mỏ đỏ mà mắt nó cũng đỏ lúc này nó kêu làm tôi hết hồn nó cứ đứng nhìn chúng tôi c h ầ m c h ầ m vậy đôi mắt của thầy mão đột nhiên còn rút lại ông cụ nhìn sang với nhà ông trưởng thôn để khiếp đảm cả cả hai người đều thấy nó đang nhìn hai người hả cả hai đều gật đầu xác nhận chuyện đó cậu mão đứng dậy lấy chai nước trên b a n thờ x u ố n g mở nắp tay c ủ a cụ run rẩy mãi không thể mở được ông tuấn nhanh tay tính giúp cụ mão mở nắp chai nhưng cụ đ i ệ n kêu đừng động ông ngồi yên ở đó đi ông tuấn cũng im lặng ngồi xuống cậu mão mở chai nước ra nhấp một ngụm lớn phun thẳng vào mặt hai ông bà đang ngồi ở trước mặt bà tém bị nước làm cho giật mình bà đứng thẳng dậy đột nhiên toàn thân của bà cứng đơ ông tuấn t h ấ y lạ thì vội vàng đỡ bà ngồi xuống ánh mắt của bà đờ đẫn rồi nhanh chóng ánh lên chuyển màu cụ đưa chai nước cho ông tuấn rồi bảo ông màu giúp bà ấy lau mặt đi cho tỉnh táo lại ông tuấn lập tức cho thêm nước ra tay rồi vỗ lên mặt c ủ a vợ bà tém vậy mà nằm n h ầ m bà tém vậy mà nằm nhắm mắt bất động tại chỗ ông tuấn h o à n g hốt rồi gọi cụ mão cụ mão ơi bà tém nhà tôi sao thế này cụ giúp tôi với c ử m á u ra ngoài vườn bứt cành lá rồi châm nén hương cuộn vào cành lầm nhầm đập chú một lúc thầy lấy cành lá vẩy lên đầu của bà tém chín cái dùy dục ông mau rửa mặt cho bà ấy đi rồi từ từ bà ấy mới tỉnh được ông tuấn vỗ nước liên tục lên mặt của bà tém bà từ từ mở mắt ra miệng lắp bắp tôi mệt quá không hiểu sao tôi mệt quá ông ạ ông tuấn thấy vợ tỉnh dậy thì mừng rỡ không sao rồi cậu ơ mão vừa làm phép cho bà tỉnh dậy đấy ông liền hỏi nhưng mà cụ ơi rứt cuộc bà tém nhà tôi bị làm sao sao đang yên đang lành bà ấy lại đâng đ ồ n g ra như vậy bà ấy vừa mới bị vòng ám theo đó ông tuấn nghe vậy thì hoảng hốt vòng ám à nhưng mà vòng nào chứ không lẽ là vòng của hai người chết dưới s ố n g c ơ mão liền thở dài mà đáp lần này lớn chuyện thật rồi tôi nói ông trưởng thôn này bà tém nhà ông phải mau chóng làm cái lễ đuổi vong nếu m à không e rằng vài ngày nữa khó lòng m à thoát nạn với nó sao lại vậy c ô nói rõ hơn được không hả giờ chúng tôi phải làm sao cụ mau giúp chúng tôi với ạ chuyện này khó lắm tôi già rồi sức khỏe có hẳn hơn nữa pháp lực tôi không đủ ông bà nên đi tìm người thầy cao tay về giúp thì may chăng mới thoát được t à i kiếp nhưng mà tại sao lại bị như vậy hả cô cụ nói cho tôi nghe rõ hơn được không là con chim m à đỏ nó nhìn người nào thì người nấy sẽ bị ám theo hiện tại cái vong ấy đang ám theo bà ấy tôi mới chỉ đuổi nó tạm thời đi chứ không đủ tài trục xuất nó vĩnh viễn được nhưng mà con chim nhìn cả hai chúng tôi vậy vệ vong có ám theo tôi không ạ cờ mão liền lắc đầu đáp không tạm thời tôi chưa thấy cái này là mắt trùng sách cổ có ghi về mắt trùng này tôi hiểu đến đâu thì nói cho ông bà biết đến đó mà thôi vâng ạ độ ơn cụ cụ làm ơn cho chúng tôi biết với từ rất lâu rồi người ta thường nói thần trùng sẽ xuất hiện nơi đó đi qua nếu có người sắp chết m ỗ i từ k h i bốc lên thì nó sẽ đến gần đó để đợi sau đó linh hồn bị mắt trùng thu lại thần trùng ở đó đợi có người đi qua nếu người đó nhìn vào mắt nó sẽ bị linh hồn ám theo rồi từ từ giết chết tôi e rằng ngay lúc nãy bà tém nhà ông đã nhìn chúng mắt thần trùng cho nên bị nhiễm mắt trùng rồi trời đất tại sao lại đáng sợ vậy chứ cụ cụ làm ơn giúp gia đình chúng tôi với cụ mão thế này đi tạm thời ông trưởng thôn để bà tém lại nhà tôi sau đó ông lập tức đi tìm ngay thầy pháp cao tầy tới giúp giải mắt trùng mới được còn bản thân của tôi quả thực là không có đủ tài để giải mắt trùng nhưng mà bà ấy Ở lại đây liệu Cầm xào. Bà ấy ở lại đây ầu、e、c tuấn trùng rằng lòng khống E khó chế mà â liền run rẩy nói như c ũ thì nó có thể lây từ người này sang người khác phải theo như sách cổ viết là như vậy bản thân tôi chưa gặp qua bao giờ cho nên không biết nó làm sao tuy nhiên phải có thì họ mới dám viết như vậy bà tém lúc bấy giờ tất tỉnh lại bà cũng nghe được câu chuyện giữa ông tuấn và cụ mão bà lên thêu t h ả o đi đi ông đi tìm thầy pháp đi không phải vì riêng tôi mà còn vì cả cái làng này nữa mau lên đi ông ông tuấn n g h i n đáp chuyện này giờ tôi biết đi đường nào mà tìm thầy cao tay chứ ông liền quay sang cầu cứu cụ mão cụ ơi cổ làm ơ n chỉ đường mở lối giúp cho tôi cả đời của tôi quanh quẩn ở cái làng này biết đi đâu mà kiếm thầy được hả? thế ai là người chỉ cho ông trưởng thôn về thần trùng chắc chắn ông không biết thần trùng là gì đúng không ông tuấn s ự n nhớ ra liền vội vàng đứng dậy ập phải rồi sang bên sông nhà cụ biển con của bà s ô n g làng mình đích cụ ạ Còn bé đó có căn của cậu Chín là cậu Chín hôm qua bảo là mình gặp họa thần trùng, Cẩn chết cả làng mình thần trùng thận làng bé bảo đó qua họa hôm Là gặp vậy thì ông còn đứng được ra đó làm gì mau sang sông n h à cậu chín giúp đỡ đi bà tém cứ để ở đây tôi canh cho tạm thời ở in trong nhà thì cái vong kia không thể nào ám được bà ấy tuy nhiên ông trưởng thôn phải nhanh lên đ ừ n g về quá muộn bà ấy ra ngoài là tôi không đỡ được đâu vâng vâng t h ì tôi đi ngay bà tém nhà tôi gửi ở nhà cụ có gì c ậ u t r ô n g chừng giúp bà ấy giúp tôi ông tuấn lập tức chạy bộ ra đường nhắm thẳng hướng bến đò mà chạy bà t é m g ở lại mặt đờ đẫn liếc nhìn theo bóng hớt h ả i chạy đi của chồng từ rừng nước mắt của bà chạy ra bà liền thều thào có phải tôi không sống đ ư ợ c nữa phải không cụ c ậ u cứ nói thẳng đi tôi không sợ đâu bà đừng có suy nghĩ linh tinh bà đang mệt cứ ngồi nghỉ đi một lát nữa sẽ tỉnh lại cô mão lấy cái khăn tay đi cho bà tém tạm thời bà bịt mắt của mình lại được không bịt mắt lại rồi nằm nghỉ ngơi đi cụ sợ vòng kia ám rồi lây mắt trùng đúng không t ô chưa biết ra sao thế nhưng mà làm vậy cho an tâm sắp có người đến nhà tôi nữa rồi sao cụ biết ạ ngoài kia có ai đâu âm binh nó nói chuyện v i nhau tôi nghe được bà tém cố gắng chống người đứng dậy nhưng bà mệt sức yếu hai cánh tay không đỡ nổi cơ thể nặng nề câu mão liền bảo bà cứ ngồi yên ở đó đi che cái mắt vào là được người đến sợ vía lạnh ảnh hưởng tới đôi mắt của bà cho nên tôi bảo bà bịt mắt lại cho an tâm bà tém nghe lời cử cụ mão lấy khăn bịt mắt lại bà nằm nghiêng người dựa vào ghế quay mặt vào trong ở phía ngoài cầm có tiếng khóc nỉ non cụ mão ơi cụ ơi là cụ cụ làm ơn xuống nhà xem cho bố con với cụ ơi câu máu chống cây gầy bước ra cửa nhìn về hướng người đang khóc chạy tới câu máu liền thở dài chắc ông cụ nhà cô thắm không qua khỏi bạo bệnh rồi quả nhiên người tới là cô thắm mới lúc nãy cô ấy còn bô bô kể chuyện hai người chiết dưới sông cho vợ chồng bà tém thì có người báo rằng ông cụ nôn ra máu bây giờ cô ấy chạy tới khóc lóc chuyện cứu ông chắc lành ít giữ nhiều bà tém thầm đánh giá trong bụng nhưng cũng không lên tiếng cô mão lên tiếng hỏi trước nhà chị thắm có chuyện gì vậy mà khóc lóc từ đằng xa đ a nghe n g thấy tiếng khổ quá cô mão ơi ông cụ nhà con sáng ra còn ăn t ô b ú n cá con cho ăn xong chạy đi ra đồng mà bây giờ ông cụ nhà con đã đi rồi mà lúc đi ông cụ nhà con không nhắm mắt ai nói gì dỗ gì cũng không được hai mắt của ông cụ nhà con mở trừng trừng lạ lắm mà sao con người đâu chẳng thấy chỉ một lòng trắng trợn ngược hoàn toàn t i máu cổ làm ơn làm phước cụ qua làm cái lễ vuốt mắt giúp ông cụ nhạ con bà tém nghe cô thắm hỏi thì cũng hoảng hồn bà sống g ầ n này tuổi rồi còn chưa thấy ai chết đi mà con mắt lại mất lòng đen như vậy bà chợt nghĩ đến đôi mắt con chim đỏ ban nãy mà dùng mình hai cánh tay của bà bắt đầu lệnh cấm cái cổ tự nhiên lại cứng đơ hai vai bỗng nàng trịch như thể có ai đó đang ấn bà xuống vậy miệng c ủ bà như thể bị người ta bịt lại c ậ muốn nói cũng chẳng thể nào nói được bà cố gắng dùng hết sức đạp xung quanh bà đằm trúng cái phích nước đặt ở dưới gầm bàn của cụ mão chiếc phích đổ xuống lòng phích nổ tung kèm với tiếng động khiến cho cụ mão và cô thắm quay lại cờ mão nhìn rồi vội vàng bảo cô thắm cô đứng ra xa một chú tỉ đừng bước vào nhà tôi cô t h ấ m chưa hiểu chuyện gì thì c ô đã quát lớn đi xa ra cô t h ấ m bị giật mình lùi lại xa một chút c ô vội vàng lấy cái lá vẫy trên đầu của bà tém mấy vòng thân hình của bà tém đang lắc lư hai tay của bà tự nhiên nổi lên gân guốc lạ thường một tay của bà tém tắt thẳng về phía của cụ mão đang luống cuống trong lửa c h i ế bật lửa trên tay của cụ mão rơi xuống đất từ khớp xương của bà tém bắt đầu chuyển động bà ta đưa bàn tay kéo chiếc khăn xuống đôi mắt mở c h ừ n g c h ừ n g nhìn về phía của cụ mão cô lập tức quay mặt nhìn xuống dưới đất k h ô n g người cúi xuống hai tay run rẩy nhặt lấy chiếc bật lửa vừa mới đánh rơi ngọn lửa le lói cuối cùng cũng đã cháy c ô run rẩy đưa lá bùa trên tay mà đốt miệng l ầ m bầm đọc chú bà tém ôm đầu rú lên đầy ghê sợ rồi lại gục xuống ghế hai con mắt của bà nhắm chặt lại cô thắm bấy giờ ngưng cả khóc cô lấy cánh tay lau đi nước mắt rồi rồi mấy lần nhìn cảnh tượng khiếp sợ của bà tém c ô mão tay chân vẫn còn đang run rầy cô nhặt chiếc khăn tay chân lên mặt c ô bà cô thắm đứng t r ô n chân tại chỗ không dám t i ế n lại gần cô liền run rầy hỏi chuyện chuyện gì thế cụ mão bà bà tém bẫy bị sao vậy ạ c ô mão mệt mỏi nhìn về phía cô thắm rồi bảo cô đứng xa bà ấy dập một chút hiện tại bà ấy đang yếu gần viết lạnh không tốt nhà cô có tang bà ấy mới bị vậy đấy cô thắm rùng mình biết ý lùi xa thêm một chút thềm ã o liền bảo cô ra ngoài vườn cắt cho tôi ít dây chuối vào đây tôi lo cho bà tém xong thì mới đi với cô được giờ bà ấy thế này vâng à để con đi cắt dây chuối được không cụ cụ chỉ tay về góc bể rồi nói ở đó có con dao bài cô cắt nhanh tay cho tôi Cô, cắt 9 tàu là được rồi. cô thắm lập tức chạy ra ngoài vườn cắt dây chuối cho cụ mão cô chuẩn bị một chậu nước đầy làm phép chú vào trong nước cô thấy cô thắm ôm một ôm tàu lá chuối khô vào thì cụ nhắc cô đặt xuống đó lấy dây chứ không cần lá cô thắm hiểu ý liền lập tức tức lấy lá chuối đưa cho cụ cô lấy chín sợi dây cuộn lại rồi ngâm trong chậu nước một lúc sau thì nước n g à sang màu ánh đỏ cậu nhắc lên nối dây lại với nhau thành một đoạn dài rồi cầm tới chói chân của bà tém lại cô thắm lúc này liền tò mò thế rút cuộc là bà tém bị làm sao à sao lại c h ó i bà ấy lại bà ấy bị vòng ám giờ tôi c h ó i bà ấy vào đây cho an toàn tôi đi với cô u một cái rồi về bà tém b â y giờ cũng đã tỉnh lại bà thều thào giọng yêu ớt c ô cứ c h ó i chặt vào sao c ô không lấy dây thừng cho chắc tôi sợ lúc nữa là có chuyện thì nguy hiểm bà đừng có nói nữa bà cứ nằm nghỉ đi dây này tôi làm phép bà cứ ngồi yên ở đây là được nếu lỡ như nghe có tiếng gì thì cứ coi như là điếc đừng có quan tâm tới nó nghe không vâng ạ cổ đi nhanh về nhanh mong ông tuấn đi sang gặp được cậu chín c ô m á u cẩn thận lấy khăn b u n g che mắt bà tém lại rồi đóng cửa bà tém liền bảo cô cứ khóa cửa ngoài cũng được không cần tôi khép thôi bà chịu khó ở nhà nghỉ đi tôi sang bên xem ông cụ nhà cô thắm rồi về liền c ô m á u mở tù lấy một cái hột bỏ vào trong túi vải treo trên tường rồi đi cùng cô thắm cô thắm lâu lâu lại ngó nhìn bà tém đang nằm đờ trên ghế mà tim đập thình thịch cô nhìn cảnh bố của mình mất mặt trắng giã trận ngược đã ghê người dạ lại thấy bà tém bị vòng ám điên k h ù n g khiến cho cô càng trở nên khiếp đảm cô liền bật khóc cụ máu ơi không biết là ông cụ nhà con ra làm sao chúng con lo quá tôi phải sang đó xem như thế nào chớ nói thế này thì làm sao tôi biết được vâng vâng cụ à cô chạy nhanh qua chợ mua ngay cho tôi một ít giấy tiền một ít giấy trắng đắp mặt đi dạ nhà con có người mua d u y cụ c ụ tới là đầy đủ rồi cụ máo vừa đi đến đầu ngõ đã thấy tiếng khóc nỉ non trong nhà cụ nhìn trời nhìn đất lắc đầu hôm nay ông trời thay xa lạ thật đấy không biết là lại có điểm gì nữa vào đến cổng nhà cụ chợt khựng người lại bởi bên tai nghe tiếng kêu k h ẽ khẽ, khẽ. cụ nhìn quanh quẩn xung quanh xem tiếng kêu lạ ở đâu cụ thắm thấy cụ máo đứng dậy thì vội vã cụ có chuyện gì vậy à sao cụ lại không vào nhà chỉ có nghe t h ì tiếng gì không không có con chỉ nghe tiếng khóc gọi ông cụ nhà con thôi c ô mão lắc đầu thở dài rồi bước vào nhà mọi người dường như đã chuẩn bị cho đám tang con cháu tập trung đầy trong nhà hàng xóm láng giềng cũng đang hỏi nhau mổ lợn chuẩn bị làm cụ chiều c ô mão lấy trồng túi r a một cây đèn lớn châm lửa đốt lên cây đèn từ ngoài sân rồi hô mời con cháu các cụ ra ngoài c ậ thắm chạy lại rồi hô lớn nhanh lên mau ra ngoài đi cổ m ã o làm lễ cho ông lập tức con cháu trong nhà kéo nhau thành từng hàng đứng ở ngoài sân c ậ mão liền hỏi ông cổ sinh ngày mấy tháng mấy c ậ thắm liền nhanh mồm đọc giả cụ ngày con không biết chỉ biết là giáp tết năm con gà t h ư i hả c ậ mão đưa t a y liền bấm rồi bảo tháng chạp năm tân dậu được rồi con trai lớn của cụ tuổi gì dạ chồng con là tuổi tuất bính tuất à vậy được c h ỉ bảo chồng chị ra đây cầm cây đèn cầy cho tôi chồng có thắm vội vàng chạy ra đỡ lấy cây đèn cầy từ trên tay của cụ mão cụ liền bảo anh đi trước cầm đèn cầy t ớ i bên giường của ông cụ đặt hai bên đi rồi tôi vào sau đặt trên đầu hay là ở dưới chân hả cụ đặt lên trên đầu chú thi nhanh chóng cầm hai cây đèn cầy vào bên giường của ông cụ nằm rồi đặt sang hai bên ông cụ n h ì n lời c ủ a cụ máu dặn rồi đứng chấp tay chờ đợi cầu máu đi sau tay cầm cây chuông nhỏ lắc điên hồi cầu máu tới bên giường nhìn ông cụ nằm thẳng cáp trên giường hai tay nắm chắc cầm lên nổi cả gân miệng của ông cụ ngậm nhưng hai con mắt thì trộn ngược cả lên kỳ lạ nhất là mắt không có lòng đen chỉ toàn là những tia máu đỏ thẫm chú t h ị lúc n ã y nói c ô xem giúp nhà con xem làm sao mà ông cụ trợn mắt đến như vậy chứ còn vuốt mắt mãi mà cụ không nhắm lại mà con mắt lại thiếu đi lòng đen toàn là lòng trắng với l ệ tia máu lúc nãy tia máu đỏ tươi bây giờ bắt đầu đen dần lại cụ không biết là có điểm gì không chăm sự ở chúng con nhờ cả vào cụ cờ m á u nhìn đôi mắt của ông cụ có phần sợ sệt bởi cụ đang hành nghề mấy chục năm nay cũng đi vuốt mắt cho hàng trăm người nhưng mà lần đầu tiên cụ thấy đôi mắt người chết đáng sợ như vậy c n lặng lẽ lấy chồng t ố i ra hai đồng xu thổi hơi vào nó rồi đưa cho chú thi cà mau vuốt mắt cho ông cụ đi rồi đặt hai đồng xu này lên m ắ t cho cụ ấy con làm rồi nhưng mà không đ ư ợ cụ c ạ hết đồng xu khăn trắng đốt giấy tiền lẫn quỳ l ạ i cả nhà đều không tài nào mà được cụ nhà con cứ trợn mắt chừng chừng như vậy chứ con sợ cụ nhà con không nhắm mắt thì sẽ kéo con cháu đi theo chứ con lo sợ quá cụ tôi hiểu rồi cậu cứ làm như lời của tôi nói đi có tôi ở đây cậu cứ yên tâm chú thi c h ấ p tay lạy bố rồi thì thầm bố ơi bố ra đi thanh thản nếu cần gì thì có cụ máu ở đây bố cứ nói với chúng con c h ú n g con sẽ nghe lời của bố dạy bảo chú thi nói xong đưa bàn tay lên vuốt mắt cho ông cụ thì quả nhiên ông cụ đã nhắm mắt lại chú thi mừng quá ồ được rồi ông cụ nhắm mắt rồi cụ mão may mà cô cụ chứ cả nhà con không ai làm t r u n g cụ nhắm mắt được may rồi may quá rồi anh mau đặt hai đồng xu lên mắt chông cụ đi hai đồng xu này sẽ theo ông cụ u ố n g hoàng tuyển chú thi lập tức làm theo lời của cụ mão dặn c ậ thắm ló đầu qua cửa sổ nhòm vào trong cụ mão đ i ề n gọi c ậ mang giấy tiền vào cho tôi cô thắm s á c h bình giấy tiền đã mua từ sớm cầm vào cho cụ mão cụ chọn lấy một s ớ p tiền gối đầu cho ông cụ cụ đưa tờ giấy trắng trên mặt người mất cho chú thi kêu chú trẻ cho ông cụ rồi dặn ông cụ đã nhắm mắt rồi bây giờ gia đình chuẩn bị thủ tục đi hơn hai giờ chiều là giờ đẹp có thể khâm liệm giờ tôi phải về nhà một chuyến c ô thắm biết cụ mão đang vội về do có bà tém đang đợi ở nhà cô liền hỏi vậy chiều nay cụ qua làm lễ cho nhà con nha cụ giờ chúng con chỉ biết trông vào cụ mà thôi c ậ mão gật đầu đồng ý xách túi vải lên đi ngay c ậ thắm chạy theo bỏ mấy đồng bằng vào túi Dạ chúng con gửi cụ một chút lễ c ậ mão liền xua tay nói thôi cô cứ lo công việc ông cụ nhà cô trước đi tiền nong thì để khi nào lễ xong trông cụ thì gửi t ô cũng được c ậ u mão nhanh chóng trở về nhà lòng của cụ bồn chồn thấp thỏm không yên lúc ấy ông tuấn đã sang đến nhà cô biển nhà cô kín người xếp hàng dài từ ngoài cổng vào đ ế n trong phủ người đến xem nhiều đến nỗi ông tuấn còn tưởng mình đi vào chợ huyện người ta thấy ông tuấn đến thì lập tức đứng dậy xếp thành hàng những vừa đi vừa gọi lớn, ôi cậu c í Chín. n làm ơn n làm ơi, giúp cho tôi với cậu phước cậu cho cậu làm làm h người xung quanh xếp hàng dài từ sớm quyết không nhường đường cho ông tuấn họ khó chịu l ầ m b ầ m ô h a i cái ông này ở đâu đến nay nhỉ người ta thức cả đêm cả hôm xếp hàng ông v ợ mới đến lại đòi vào trong là sao tôi lạy mọi người chúng tôi đang gấp lắm mọi người làm ơn làm phước cho tôi vào trước được không ông nói hay nhỉ b u ố n vào trước thì xếp hàng từ giờ đến sáng mai đi được vào sớm chứ bây giờ mới đến mà đã đòi vào là cứ làm sao phải đấy đàn ông đàn ăn gì mà trắng ra làm sao cả ơ tuấn bất lực quỳ xuống đất vái sống tôi l ạ i các ông các bà con l ạ i cậu chín cậu làm ơn làm phúc cứu lấy con với cậu ơi làng con gặp họa rồi tang trùng tang rồi cậu chín ơi tiếng kêu gào của ông tuấn quả nhiên lọt vào tai của cậu chín bên trong nhà cậu đang mải chơi mải ăn nghe thấy tiếng gọi lập tức đứng dậy bày ra một vẻ mặt giận dỗi cái nhà ông trưởng thôn kia không biết điều làm cậu mất cả vui cậu không chơi nữa cậu đi dạo mấy người đang chờ tiết lượt thích cậu chín đứng dậy thì lập tức quỳ xuống c h ấ p tay cậu chín thương xót chúng con cậu ở lại cứu giúp chúng con với chúng con lặn lội đ ừ n g xá xa, xa xôi tuy phủ cậy nhờ phước đức của cậu cậu đừng vì người ta mà bỏ rơi chúng con cậu ơi c á c một đứa bé ra mặt tái xanh người đầy mụn n h ọ t lở loét đằng tết miệng cười cậu cậu nhìn bé cái hư một cái rồi bảo con bé kia sao dám cười cậu mẹ nó sợ hãi vội lấy tay cha miệng con gái rồi liên tục quỳ lạy cậu chín làm mặt d ỗ i rồi tới gần đứa bé tụm lấy tóc của bé gái mà giật mạnh c ò n bé tự nhiên bị giật tóc mạnh nên đau đớn khóc ré cả lên những người xung quanh thấy vậy ai cống sót cho con bé nhưng không ai dám nói gì vì sợ cậu phạt cậu quay sang bảo mẹ của con bé kéo đ ầ u cậu phải cắt chọc đầu con bé này mẹ của nó lại run lên xạ con cắn d ơ m cắn cỏ con lạy cậu cậu nhân t ử phước đức cậu không chấp trẻ con xin cậu tha cho con bé m a u được kéo cho cậu một người làm vội vàng chạy đớn cầm cây kéo cậu chín v ề y mà cắt bén tóc của con bé đoàn cậu liền bảo cầm cái tóc này về cho vào nước nấu lên tắm gội cho con bé sau đó thì nhặt lại phần tóc gối xuống đầu giường cho con bé ngủ con gái mà lở l o á t đầy người thế kia lớn lên làm sao mà dám nhìn mặt ai b â y giờ mọi người mới hiểu cậu chín bàn lộc chữ bệnh cho con bé mẹ còn nó ấn đầu nó xuống lạy cậu chín sao mẹ con con độ ơn cậu chín ban lộc nói rồi cậu quay ngoắt nhảy chân sáo ra ngoài hai mẹ con con bé ôm nhau khóc nức nở con bé vốn bị bệnh từ nhỏ toàn thân của nó lở loét vết lở cũ chưa lành thì vết mới đã mâng lên làm mổ rồi lại lở loét r a gia đình đã đưa con bé đi chạy chữ a khắp nơi nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm mẹ con bé nghe thấy người ta mách tới phủ của cậu chín xin l ậ c chữ a bệnh cũng lặn lội đừng x a xa xôi xuống tận đây thật may cậu chín đã vươn tay ban lập những người xung quanh cũng mừng cho con bé mẹ cậu bé vội vàng lấy tiền từ trong túi đặt lên b à n lễ dập đầu cúi lại thêm lần nữa rồi mới ôm con ra về cậu chín bấy giờ đã đi ra vườn dường như cậu không có ý định sẽ vào lại phủ cho nên người giúp việc lập tức sang h i ể u cho mọi người mau về cho cậu nghỉ ngơi hôm khác lại đến cửa cậu sau mọi người buồn bã đứng dậy kéo nhau đi về họ đi ngang qua ông tuấn này nấy đều huyết dài ông tuấn vẫn cầm đứng dậy ông quỳ hai chân tiến từ từ vào sân cậu chín ơi con lạy cậu cậu thần thông quảng đại pháp thuật cao cường cậu làm ơn làm phước giúp cho chúng con làng con đúng là gặp đại họa rồi cậu ơi cậu chín quay mặt lại h ầ m h ầ m cậu giận rồi cậu không thích nói chuyện ông đi đi còn xin cậu con người trần mắt thịt ngu dốt không biết cậu chín đại giá con mong cậu bỏ qua cho hai vợ chồng con đã gặp con chim mò đỏ rồi cậu chín ơi cậu làm ơn làm phước cậu giúp chúng con không thích không thích không thích cậu chín giận dỗi d i ậ m chân bình bịch xuống đất vẻ mặt của cậu càng lúc càng khó chịu ông về đi về mà chuẩn bị đám tăng cho vợ của ông cho sớm đợi chút nữa rồi đến giấy tiền cũng chẳng có mà mua ô n tuấn nghe cậu chín nói vậy thì hoảng sợ ông bỏ tít tận chân của cậu chín con lạy cậu cậu giận thì cậu đánh con cậu chửi con chứ cậu làm ơn làm phước kêu l ấ bà tém nhà con kêu l ấ cả làng con với cậu ơi không ứ quan tâm con xin cậu sáng nay làng con đã chết hai người rồi các chú ấy là người tốt mấy đêm qua các chú ấy còn đưa con đi bệnh viện mà nay đã chết ở ngoài sông khổ thân quá cậu chín làng ông hôm nay phải chết bốn người chứ chết hai cái gì ơ tuấn nghe tới bốn người chết mà rụng rời cả chân tay ông lại dập đầu còn lạy cậu cậu cứu chúng con với cậu c o n biết cậu là bể c h ê n không lỡ trách mấy người trần mắt thịt ngu muội như chúng con cậu làm ơn làm phước cứu chúng con đi cậu chẳng phải cậu cho ông lộc còn gì ông với cháu nhà ông ăn rồi thì làm sao chết được về đi về mà lo tăng lễ cậu chín ơi cậu cho con xin cậu làm ơn đừng vì giận con mà nỡ buông tay với người làng nét xong ông tuấn tự vả tay lên mặt của mình mỗi cái và là ông lại tự chịu mình n g u r ố t tay cậu mắt như mù ngu này u này cậu chín hử lạnh rồi bỏ qua ông tuấn ôm lấy chân của cậu g i ữ lại cậu ơi cậu đừng bỏ chúng con con biết cậu giận nhưng mà con biết lỗi rồi cậu giờ chỉ có cậu mới giờ tay cứu giúp được l ặ n g chúng con mà thôi bà tém nhà con bây giờ đang bị vong ám chứ còn nghe cụ mão nói rằng là do bà tém nhà con nhìn vào mắt trùng cho nên bị vong trùng ám theo cậu ơi cậu là thần tiên trên trời cậu hãy giúp chúng con đi cậu ồ vong trùng ám ơ nghe có vẻ thú vị đấy cậu thích cái này vâng ạ hiện giờ bà tém nhà con đang ở nhà cụ mão c ô ấy mới vừa t r ụ c vong ra nhưng mà c ô không đuổi được vong đi mà bảo con săn tìm cậu giúp đỡ đuổi vong này cậu làm được ông tuấn nghe thích cậu nói như vậy thì liền b ừ n g rỡ dạ lạy cậu cậu giúp chúng con cậu liền đưa tay vê vê lọn tóc của cô biển rồi cười cái đó có gì đâu ông ra ngoài chợ mua ngay một bịch mối hột nhớ là dùng mối hột trên đường mua mối iốt mịn mối đó mang răng lên thật khô trải xung quanh mảnh đất ông đang ở một nửa tiếp đó thì ông tới nhà cái cụ thầy bói ấy giải mối ra sàn nhà rồi cho bà ấy đứng chân không lên đó cứ đứng như vậy cho đến khi nào bàn chân cảm thấy đau rắc chảy máu thì mới được bước ra xuống mối ấy bà ấy đứng nhờ thầy hút sạch sẽ đem thả ra ngoài sông cái chỗ mà có người chết sáng nay bắt b u ồ n bà ấy phải đi thả không được phép nhìn vào mắt ai trong suốt quãng đường về nhà ông tuấn nghe vậy thì lập tức dập đầu lạy tạ cậu chín cậu thở dài đó chỉ là đuổi mắt t r ù n g khỏi bà ấy còn những người khác nữa khó lòng mà qua khỏi bởi làng ông có tới bốn người đã nhiễm mắt t r ù n g bốn bốn người nhiễm mắt t r ù n g là những ai về cậu cậu làm sao mà biết được ai đã nhìn vào mắt thần t r ù n g thần t r ù n g nó có báo với cậu nó đi đâu gặp ai đâu nhưng mà nhưng mà cậu biết bà tém nhật con t r ú c mắt chung là cậu nhìn vào ông t h í c h bà ấy t r ê n những người kia làm sao cậu biết hết được nhưng mà cậu vừa nói là con có bốn người chết là cậu trốn đi chơi nghe thấy q u ỷ sai bỏ bắt người mà thôi cậu nói xong nhảy lên bức tường lan c a n vườn đi đi lại lại ở trên ấy cậu làm b ể trên cậu hiểu hết chuyện trần thế cậu chắc chắn biết được còn lại cậu cậu làm ơn giúp cho làng con với người dân làng con chết oan uổng quá cậu ơi cậu chín lúc này liền nhíu mày cái này cậu không biết thật muốn biết thì phải hỏi thầy ông tuấn ngửa mặt l ê n thắc mắc không hiểu ý của cậu chín cậu liền đáp cậu chỉ có thể xem được qua những người đến gặp cậu giống như ông ấy còn người khác cậu quả thật không biết nhiều khi cậu biết là nghe lỏm được đấy nói rồi cậu chín cười hì như một đứa trẻ vậy dân làng con phải làm sao hà cậu cậu giúp chúng con với không phải cậu không muốn giúp mà là do cậu còn nhỏ tuổi chưa được phép tham gia cải mệnh số nếu là chữa bệnh là đuổi ma còn con thì cậu còn làm được nhưng mà cái việc của làng ông lớn lắm cái này phải kiếm người tu tiên mới giúp được người tu tiên giờ ở đâu làm sao chúng con tìm được người đó c ậ u làm ơn chỉ cho chúng con con đường đi với con lập tức đi ngay muốn thành tiên thì phải t u chín kiếp thoát trần đồ đức đồ tài giúp người giúp đời ngày tu tiên có thể chữa bệnh trừ yêu ma quỷ và hồi hướng sinh linh nhưng mà chúng con biết đi đâu gặp người tu tiên bây giờ ông về đình làng g i ó n g trống thịnh thành hoàng làng chỉ đường cho nhưng mà chúng con làm sao t h n h được thành hoàng làng chứ cậu chỉ biết đến đó thôi còn thầy của cậu mới biết nhiều nhưng mà bây giờ cậu không hỏi thầy đâu cậu về là thầy không cho cậu đi chơi nữa cậu không muốn về cậu chín nói đến đó thì ngửa mặt lên trời rồi hoảng hốt ông đi về phía bắc tìm người nào mà đi tới đâu ghé thành hoàng làng đổ tới đó thì người đó chính là người tu tiên thôi cậu phải đi đây ông tuấn ôm k h hai chân của cậu chín cậu liền nhăn mặt Kệ ông này cậu mà bị bắt về thì còn lâu mới có người chỉ đường cho ông nữa m a u thả cậu ra ông tuấn lại hoảng sợ cho nên liền buông tay cậu chín mày đi mất cưu biển bấy giờ ngã q uịt xuống đất cậu ơi cưu biển liền nhăn nhó cậu đi rồi chú tuấn ạ ông tuấn ngồi ngần người trời đất ơi suốt cuộc là l à n g mình đã gây ra kinh n g h i ệ p gì mà ông trời lại trừng phạt mọi người thế này h i cháu cháu không biết căn nguyên do đâu cả cậu chín nói cậu cũng không biết là do cậu không biết hay là cậu giận chú nên không giúp hạ biển cậu nhỏ tuổi nên là nhiều chuyện cậu chưa đ ư ợ c học đó chú có người cõi trên thì cũng có người phân cấp người lớn trẻ nhỏ cậu chín cũng đang đi học như con hít dưới trần phải đi học đó chú Âu tuấn nói chuyện với biển thì mới biết được hóa ra cậu chín là ham chơi trốn xuống trần nhập vào cu biển mở phủ rồi chữa bệnh Ban lập cho người dân. cậu cũng còn quá nhỏ tính tình vẫn còn hờn rỗi như trẻ con cậu quả thận linh lực cũng không đủ để giúp được cho lắng của ông cư biển lúc này liền khuyên cậu chín không giúp được nhưng mà cậu đã chỉ đường cho chú đó c h ư mau đi tìm người tu tiên đi chú nhưng mà chú biết người tu tiên thế nào đâu mà tìm lắng mình bây giờ người chết rồi biển ơi c h á có cách nào châu chỉ cho chú cư biển liền đáp cháu không biết đâu chú ạ tự nhiên cô biển cứng đơ người đứng vụt d i y nói giọng leo nhéo như trẻ con cậu quên không dặn dùng gương sáu cảnh để khống chế mắt trùng lây lan ông tuấn nghe giọng đoán được cậu chín đã về thì lập tức hỏi bẩm cậu chín dùng gương sáu cảnh thế nào để khống chế mắt trùng lây lan còn đâu c ó biết ai bị nhiễm trùng mà, mà khống chế ông kêu cả làng ai cũng phải chuẩn bị một chiếc gương sáu cảnh lúc nào cũng mang theo ở bên mình tuyệt đối không được tháo ra kể cả lúc ngủ hay lần lúc tắm cách đó tạm thời khống chiếc mắt quỷ lây lan chở ông đi kiếm người tu tin về chứ không đuổi được mắt trùng nhớ đấy cách đó có được không cậu lại không tin cậu hả con nào dám con sẽ lập tức làm ngay không mau vì sớm giúp bà vợ ông đuổi vong ám mắt trùng đi đêm xuống là không đuổi được nữa đâu nói rồi thì cậu lại biến mất cô biển ôm ngực thở gấp dường như cô rất mệt mỏi người phụ nữ ở trong nhà chạy tới nâng cô biển dậy cô biển liền đáp tôi không sao chỉ là hơi mệt do cậu chín nhập liên tục hai lần liên tiếp cho nên vậy cô quay sang ông tuấn rồi bảo chú nhớ lời của cậu chín dặn rồi chứ giờ chú về mua muối hạt dang lên r ắ c quanh nhà rồi chải muối cho cô tém đứng vào đến khi mà đau chân thì bước ra mới h ồ n rồi lại đưa cho cô ấy mang ra sông để thả chú nhớ là đừng để cô nhìn vào mắt ai để an toàn nên là chắc chú bịt mắt hoặc là che kín mắt cô lại không cho ai nhìn thấy cô chú nhớ rồi giờ chú làm ngay đây chú dặn bà con mau chóng mua gương sáu cạnh mang theo ở bên người nữa chú h ạ cậu chín dặn chắc là có nguyên do đấy chú ông tuấn gật đầu như là bú bổ rồi nhanh chóng về nhà ở mùa mấy b ệ n h muối lớn nhanh chóng về nhà và làm theo hướng dẫn của cậu chín ông trưởng thôn ơi ông trưởng thôn đi đâu mà cả buổi không thấy về vậy mọi người tìm ông c ả buổi báo tang khổ thân chú thụy và chú phục quá hai chú ấy mất mà đến giờ không nhắm được mắt người nào người n ấy cứ trợn ngược đi nhìn sợ quá ông tuấn xách mấy bịch muối nóng lòng như là lửa đốt thế mời thầy về v u t mắt cho chú ấy chưa tôi về nhà làm mấy cái việc rồi lập tức gia đình báo tang đây ông chu nghe vậy thì lắc đầu không có ai v u t mắt để cho các chú ấy mà lạ lắm tôi nghe mấy cái người đi vớt xác kêu là n g a y chú ấy mất đấy mặt đã trắng d ã lên lòng đen chả thế đâu cả ông tuấn khẽ rùng mình sao cơ sao lại không có lòng đen mắt thật đấy mà cả làng người ta đồn ầm lên hai chối bị ma áo mới rủ nhau ra sông rồi bị bắt trời đất ơi đáng sợ lắm c h ô n g nghĩ mà xem hai thanh niên khỏe khoắn như vậy bơi lội từ bé nên bây giờ mắc gì mà chết ở dưới sông mà thả chết dưới sông cho cam đó đằng này người ở trên bờ cái mặt thì úp xuống sông ông chu vừa kể vừa gai ốc nổi lên từng mảng ông d ù n g mình mấy cái ứ khiếp quá thôi em bây giờ nhắc tới mà nổi cả gai ốc lên hôm nay ngày gì mà chết tới ba người liên tiếp ông tuấn liền hỏi là mình mới có ba người chết ông chu liền ngạc nhiên sao vậy ông trường thôn lại hỏi lạ vậy làng chết thêm ba người đ ông ạ ông tuấn liền đập mừ à gì tôi muốn hỏi là ai chết nữa mà tới ba người ông cụ nhà chu thi cũng vừa mất ông ấy cũng không nhắm được mắt phải nhờ cụ mão qua vuốt mắt cho đấy ông tuấn liền giật mình cụ mão qua vuốt mắt vâng tôi nghe họ nói như vậy thế bây giờ ông đi đâu mà mua nhiều muối thế à nhà tôi có chút việc gấp lắm tôi đi trước nhé ô t h ì không gia đình báo tang hả có thế nhưng mà tôi đang gấp quá một chốc nữa tôi chạy gia đình mà người chết nhiều như vậy thì làng mình làm sao đủ dịch vụ tăng lễ nghe đâu là gọi làng bên rồi ông ạ t h ầ y c ú n g còn không có cho nên là nhà chú phục đón thầy ở tận p h ố huyện về làm lễ nhập q u a n nhà chú thụy thì tôi không biết nhà chú thi thì công cụ mão làng mình ông tuấn lại nóng ruột ông lo cho bà tém đang bị vong ám ông lập tức chạy về nhà răng mấy bịch muối rắc một nửa quanh nhà để còn lại ông treo xe chạy thẳng sang nhà cụ mão may quá cụ mão đang có ở nhà cầu mão t h ì ông tuấn về nhà thì mừng rỡ sao rồi ông tuấn có gặp được cậu chín không ông tuấn nói sơ qua về cuộc gặp gỡ cho cụ mão nghe cầu mão lúc này gật đầu vậy thì bây giờ đ ổ muối ra cho bà ấy đứng lên đi ông tuấn vào nhà thì vợ mình bị trói bởi dây chuối thì bất ngờ ông liền hỏi bà nhà tôi lại sao vậy cũ ông vừa đi thì cô thắm sang nhà tôi đi vuốt mắt cho ông cụ nhà cô ấy chắc là do ví lạnh cho nên bà ấy bị vông nhập lại tôi phải làm phép trói bà ấy lại đây rồi bịt mắt bà ấy lại ông về là tốt rồi bà tém t h í c h chồng về thì mừng lắm nhưng mà cả người mệt mỏi bà thiệu thào nói không s a n g hơi ông tuấn lại nhắc bà đừng có nói gì cả bây giờ bà đứng vào cái trụ b ố i này đi ông tuấn nhanh chóng gỡ dây chuối c h ó i chân của bà xoay đỡ bà tém đứng dậy dắt bà bước qua chỗ n g múi s a n g bà đứng vào hai chân lạnh toát mấy lần đôi chân yếu ớt muốn k h u ỵ xuống ông tuấn phải đứng một bên đỡ vợ một lúc đôi chân của bà bớt lạnh bà bắt đầu có một cảm giác chân không còn tê bì lạnh toát như bàn nãy mà ấm dần lên và đau buốt bà khẽ nhón chân lên bởi càng lúc càng đau mỗi lần bà tém nhón chân lên là một lần bà lại càng thấy đau xót ông truấn thấy hai bàn chân của vợ dì máu liền d ụ c được rồi bà bước ra ngoài đi ông cẩn thận đi dép vào cho bà rồi đưa bà ngồi xuống g h ế đoàn quay ra dọn dẹp lại chỗ muối mỗi thấm máu của bà tém nhanh chóng loang đỏ r a thầy máu liền nhắc ông giúp bà ấy bó lại cái chân đi tôi mới dẹp muối này lại ông tuấn lại hỏi hôm nay c ô sang vuốt mắt cho ông cụ nhà cô thắm phải không cụ ấy chết như thế nào à? tôi nghe nói c ô không nhắm mắt mà mắt không có lòng đen phải mắt của cụ ấy lạ lắm hai người chết dưới sông kia cũng trận mắt mà mắt lại không thấy lòng đen cụ ạ cầu mão lúc này thở dài tai họa đến rồi ông trưởng thôn n ạ cậu chí nói là mình hôm nay có bốn người chết hiện tại đã có ba người bây giờ tôi đưa bà tém ra sông ném cái mũi này để đuổi phong đi sau đó thì tôi g i ó n g c h ố n g báo tang cũng tiện thể nhắc cả là phải dùng gương sáu cạnh mà đeo ở bên mình bà tém lúc này liền nói ông nói bây giờ liệu họ có tin không mà gấp thế này mua gương ở đâu được chứ lại còn là gương sáu cạnh đặt thôi bà ngà kể thằng phi ở nhà thì tôi bảo nó đặt cho cả làng bây giờ nó lại không có nhà cờ máu liền đáp Giao cho thằng、nến、đi cho Nến ông tuấn r ra rồi rồi. ư được đưa ở ở ở ở n thôn.、Cái、thằng đó nó nhanh nhẹn ông sông. thằng Nến cho. Mà giờ này nó có ở nhà không hay lại ở bên đám nhà cô thắm rồi ấy? Thằng này nhiệt tình bàn. bên đám mà rồi. Cô bảo nó đi ngay Ông g giờ giờ Giờ giúp Tôi tìm Thắm tôi t cho. hay chắc cô Cô Cái việc. có cố đám đi đi lại đi đó đó đám với. Bây bà bảo ấy ấy. Mà mà nói rồi rút chồng túi áo san đặt chỉ vàng vào tay của cụ mão c ô cầm cái này đưa thằng nến đi đặt gương chuyện hệ c h ồ n g nên làm ngay giúp tôi thiếu thì tôi lại xoay câu mão lại đáp giờ n à y gấp quá cũng đành làm vậy để tôi bảo nó rồi kêu cả làng góp tiền lại ông tuấn dắt bà mão ra tận bờ sông hai ông bà trên dọc đoạn đường phải chơi mặt không cho ai nhìn vào mắt của bà tém bà tém cũng lấy t h ê m bồng bịt hai lỗ tai lại để không nghe không nhìn thấy những gì xung quanh xong việc hai ông bà quay trở về nhà ông tuấn lúc này liền dặn vợ bà phải ở in trong nhà đừng có ra ngoài nhất định có chuyện gì cũng không được ra khỏi cổng nhà mình tôi đi giải quyết công chuyện của làng bà tém dĩ nhiên hiểu chuyện cho nên lấy thêm vài đồng bạc giấu ở dưới gối đưa cho chồng còn ý tiền đây tôi tính là đợi cả đám cưới mua cho thằng phi ít đồ bây giờ ông lấy ra dùng trước đi chuyện kia tính sau ô n tuấn cầm tiền bỏ vào túi vừa ra đến cổng gặp con mến khóc lóc thảm thiết bác tuấn ơi anh phi làm sao rồi hả bác cháu nghe người ta nói anh phi đi viện mà cháu chạy sang nhà tám lần không ai ở nhà sáng đến giờ làng mình nhiều người chết quá làm cho cháu sợ anh phi có làm sao không hả nó không sao t h ê m t h a n h ở nhà cơ mà không có cháu sang nhà không thấy mẹ của anh phi đâu cả nhà vẫn mở cửa nhưng mà không thấy người â u tuấn liền nhíu mày lạ nhỉ thím ấy đi đâu mà không khóa cửa chứ hay là thím ấy sang nhà đám ma chú thụy và chú phục cháu không biết mẹ cháu dặn là không được đến gần đám ma cho nên cháu không dám vào đó để hỏi cháu đứng đợi trong nhà mà có con mèo đen to lắm nó nhảy vồ qua người của cháu cháu sợ quá con mến chỉa cánh tay cơm ấ y vết cào còn rớm máu cho ông tuấn xem ông tuấn tự nhiên thấy khó chịu người của ông bắt đầu nôn nao hai mắt lờ mờ không rõ đường đầu của ông đau n h ư n lửa búa bổ ông cố đưa tay ôm lấy đầu rồi từ từ khuỷu xuống con mến sợ hãi chạy lại đỡ đấy ông tuấn bác ơi bác sao vậy nay làng mình chết nhiều lắm bác đừng làm cho cháu sợ ông tuấn liền cầu có có cái việc gì mà sút xình xịch như thế tôi chỉ tự nhiên thấy đầu óc quay cuồng mà thôi bà tém nghe tiếng của chồng ở ngoài ngõ cho nên ngó ra rồi hỏi ông làm gì mà còn chưa đi thế không có gì bà ở y ê n trong nhà nghỉ đi đừng có ra ngoài nghe chưa tôi biết rồi ông đi nhanh về nhanh bà tém mắng giọng hỏi chuyện chứ bà không dám ra ngoài chuyện bà gặp phải rất nguy hiểm cho nên hiện giờ bà phải ở y ê n trong nhà vừa để bảo vệ mình lại để bảo vệ những người xung quanh c ò n b ế n thấy ông tuấn nhắc tiếp bà tém thì liền mau miệng b à tém đang mệt hà bác Vậy cháu vào với b à tém một chút ông tuấn vội vàng gàn lại d ò n g côn gấp gáp thôi thôi con mến về nhà ngay đi giờ bụng của mày còn có con của thằng phi tránh mấy cái chỗ ốm đau đám xá tàng lễ ra nghe chưa mẹ cháu chỉ dặn không đi đám ma là được bác ạ ông tuấn liền tức giận cái con này mày hay nhỉ nói một câu cãi một câu giờ mày đi ngay về nhà rồi ở yên trong nhà không được ra ngoài nghe chưa làng mình bây giờ bị thần trùng nó rất nguy hiểm đấy thần thần trùng là cái gì vậy hả ông tuấn lúc này l ờ i giải thích với nó bây giờ tao vội lắm phải đi làm việc của làng mày nghe lời về nhà ngay đi từ giờ ở yên trong nhà đừng có chạy ra khỏi nhà ngay chưa ta nói vậy là muốn tốt cho mày đấy cả cái làng này c h í t bao nhiêu người kia kìa con mến điện gật đầu vâng ạ bác dậy thì cháu nào dám không nghe về đi lúc nào thằng phi ra viện thì n ó đến đừng có đi lung tung tìm nó ông tuấn dặn dò con mến vài câu rồi đi luôn s ợ dĩ ông ngăn mến lại là vì ông lo ảnh hưởng tới bà tém bởi bà vừa bị vong ám xong con mến lại đang bầu bế cho nên không thể xảy ra được chuyện đình làng hôm nay vắng đến lạ ông mở cánh cổng làng mà không hiểu tại sao cổng nặng trĩu tay ông phải dùng hết sức mới đẩy được cánh cổng kia ra phía trước cửa đình có cái trống ra lớn ông g i ó n g trống mấy hồi rồi thắp hương thành hoàng cầu xin cho cả làng được bình yên đoàn ông sang phòng thông tin văn hóa của làng bật loa phát tin báo tang cho cả làng cờ mão đi tìm thằng đến mãi chẳng thấy nó đâu cho nên nghe thấy tiếng loa phát thanh của làng là c ô đi thẳng tới gặp ông tuấn cô liền bảo ông trưởng thôn tiện thể phát loa gọi thằng đến tới đây chứ tôi tìm nó khắp nơi không thấy tôi hỏi hết lượt nhà nó mà không có ai thấy nó ở đâu cả tự nhiên n ông tuấn có một dự cảm không lành ông khẽ d ù n g mình b u ộ c miệng chết rồi không lẽ người thứ tư là nó c ậ u máu nghe ông tuấn nói vậy thì t r ộ t dạ cụ lắp bắp ông trưởng thôn ý ông l là... à vâng ạ cậu chí nói làng mình chết tới bốn người trong hôm nay sợ thằng nến nó đi đâu không ai thấy có khi nào nó gặp họa rồi không cô c ậ u mến bấm c â y tay cụ vào t h ấ p hương trong thành hoàng rồi xin đâm dương cụ liền hỏi thằng nến sinh cùng ngày cùng tháng với thằng phi có đúng không ông trưởng thôn vâng ạ mẹ nói với thím thanh sinh cùng lúc đấy cụ câu máo ngồi thẫn thờ mồ hôi thoát ra như tắm Âu tuấn nhìn thấy cũng giật mình cụ có phải cụ bấm ra cái gì rồi không ông trưởng thôn thằng nến lành ít dữ nhiều rồi tôi xin quẻ âm dương thấy báo nó gặp tai nạn khó lòng qua khỏi trời đất nhưng mà tai nạn ở đâu giờ nó ở đâu rồi cụ có thể xin quẻ bấm ra được không hiện giờ tôi bấm được quẻ thuần tốn bà biến phòng thủy hoán dòng thần huynh đệ mão mộc lâm câu trần dụng mộ tại nhật tiết khí tại nguyệt kệ thần phát động lâm huyền vũ e là có nạn ở bên ngoài nghi ngờ có âm dẫn tiềm theo hướng đông đông nam khu vực nhiều cây cối cây cối um tùm cũng như nơi tâm linh thờ cúng hay là khu m ộ m à mới được quẻ này không được thuận rồi ông trưởng thô nạ ông tuấn nghe vậy thì rụng rời cả chân tay ông không biết nên làm gì vào lúc này việc nọ chồng c h á u lên việc kia ông liền bảo cụ mão giờ quan trọng là báo người tìm thằng nến càng sớm càng tốt còn lại phải cử người nào nhanh nhẹn chạy đi mua gương sáu cạnh v ề cho bà con làng mình cậu mão liền đáp vậy thì ông chạy đi mua gương được chứ tôi phải dẫn mấy người đi tìm thằng nến về ngay vâng ạ vậy tôi đạp xe đi mua ngay còn cụ giỏi về phần tâm linh cậu báo thêm người đi tìm thằng nến về nhé ông đi ngay đi kẻo muộn câu máo đưa lại chỉ vàng cho ông tuấn rồi lập tức đi hô hoán mọi người tìm thằng nến về ông tuấn căng thẳng đạp xe gấp gáp thế nào mà lại tuột xích ông ngồi xuống lắp xích xe càng cố gắng lắp thì lại càng không tài nào có thể lắp được tay chân của ông lem nuốt dầu ông bực mình trời t i ệ t sư mày chứ lúc nào hỏng không hỏng lại hỏng cái lúc ông đang vội vừa hay có thằng tuệ đạp xe đi ngang qua âu tuấn liền chặn nó lại nó bóp phanh rồi lại la oai oái bác tuấn bác làm cái gì mà y nhảy ra chắn cháu thế thằng tuệ mày đưa cho bác mượn xe đi công chuyện còn mày lắp xích xe bác lại đi bác gấp lắm âu tuấn cũng chẳng chờ cho thằng tuệ có đồng ý không liền kéo nó ra rồi trèo lên xe nó đạp đi mất hút nó còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bóng của ông tuấn đã mất hút sau cổng làng thằng tuệ xù cái mặt ra bước tới chiếc xe của ông tuấn đang d ừ n g ở lề đường đạp thành một phát thật mạnh chiếc xe đổ ầm xuống đất nó còn chưa kịp h ạ giả đạp thêm mấy phát nữa rồi mới lắp lại xích xe của ông tuấn rồi lao lên đạp về ông tuấn đi xe của mình quen rồi không sao này đi xe của thằng tuệ vượt thấp n h ô n g xe n lại nhỏ cho nên ông đạp một lúc mỏi n h ư cả đôi chân hai càng chân của ông đau n h ấ t ông cố gắng nén lại cơn đau rồi đạp tiếp một chiếc xe đạp lao từ trong ngõ ra đâm trúng vào ông khiến cho cả người lẫn xe của ông văng ra ngoài đường ông lồm cồm bỏ dậy mắt mũi liền hoa lên đôi phường kỳ g ấ t gầm ok ông đi đến cái kiểu gì thế ông tuấn lúc này c ụ n lên rồi nói tôi chưa hỏi cậu đi cái kiểu gì cậu còn trách tôi cậu đi trong ngõ ra mà lao nhăn cướp thế đâu phải người ta lại còn lớn tiếng người đàn ông hơi thở sặc mùi rượu lảo đảo đứng dậy chỉ thẳng tay vào m ặ t của ông tuấn mày thích gì mày không biết tránh đường à bố mày đi đi đường chưa ai dám chặn đường bố mày đâu ông tuấn người thích mùi rượu biết va phải kẻ say cho nên không b ố n đôi co mất thời gian ông còn đang vội cho nên dừng xe dậy đáp tôi đang vội cậu say rồi thì về nghỉ đi người say nghe thích như vậy thì tức giận hắn cất cái xe sang một bên rồi lề n h ẹ mày bảo ai say hả cái thằng g i à kia bố á n h bỏ mẹ mày bây giờ ông tuấn liền nhíu mày được rồi là tôi lỡ lời cả hai va c h ậ m nhẹ may mắn tôi và cậu không sao tôi đang vội đi công chuyện không đôi co với cậu được người say tự nhiên lảo đảo toan tới túm máu của ông tuấn nhưng hắn lại nhào sang một bên vất trúng cái xe đạp rồi ngã đập mặt xuống đường hắn điện gào lên Thằng người say tự dưng ôm lấy chân của ông tuấn quyết không cho đi hắn liền gào mồm không được mày va vào tao lại còn ngáng chân của tao tao không cho mày đi đâu cả Âu tuấn đang không biết phải làm sao thì một người đàn ông xuất hiện cậu ấy đỡ lấy người say nhấn lên đầu một cái lập tức người say buông hai tay ra rồi từ từ l i ệ m đi người đàn ông đ ề n bảo ông tuấn ông đang vội thì đi đi chuyện ở đây để tôi xử lý giúp cho Âu tuấn cảm ơn người đàn ông rối rít rồi lập tức dựng xe của mình lên toan đẹp đi người đàn ông tự nhiên gọi ông tuấn lại a manay hay là ông đứng đ ặ n một lát rồi hãy đi ở phía trước đường có cây đổ sợ không đi được ngay đâu ông tuấn cảm ơn người đàn ông rồi đạp xe đi ngay chứ không trở lại chiếc xe gấp gáp tiến về phía trước đi đ ư ợ c một đoạn khá xa ông thấy phía xa có hàng cây lớn hai bên đường ông tuấn nhìn thấy hàng cây đang đứng thẳng tắp đường chẳng có ai qua lại thì tự nhủ đường có cây cây nào đổ đâu chứ một cành cây khô tự nhiên rơi xuống ngay trước đầu xe khiến cho ông giật bắn người ông cũng quá bóp mạnh hai tay phanh chiếc xe không ăn phanh lắm cho nên ông nhảy xuống rồi lao vào đống cành vỡ vụn mặt mũi của ông tái mét ông t h ở hồn hển dựng xe lên mà nói đúng là hư hồn vậy mà cái cây gãy cành đổ ra đường thật cây nghề đó đúng là đoán việc như thần ông nói xong thì b ó n g nghiêm đầu óc của ông liên tưởng đến người tu tiên mà cậu chín từng nhắc ông liền tự nhủ người đó là ai tại sao lại biết chết đ ư ờ n g sẽ có cây đổ ở đây liệu rằng đó có phải là người tu tiên mà cậu chín nhắc tới hay không ông liền l ầ m b ầ m thôi mai quay lại tìm sau Giờ phải đi đặt gương cho n à n g kẻo muộn mất ông tuấn bê xe đ ạ m qua đống cành cây gãy rồi tiếp tục đi ông h é vào cửa hàng vàng ngay cổng chợ huyền bán chỉ vàng lấy tiền đi đặt gương lúc quay ra ông lại loáng thoáng thấy người đàn ông ban nấy đi ngang qua chợ huyền ông vội lấy xe đạp đạp theo tính hỏi chuyện nhưng vừa t í n ngã tư thì mất dấu của người đàn ông ông tuấn liền thẩm nghĩ quái lạ sao người này đi đâu mà lại nhanh như vậy ô n toan quay xe đi thì thấy bên đường có nhà cắt nhôm kính ông b ừ n d ỡ dắt xe sang đường rồi gọi lớn ông chủ ơi cửa hàng có cắt gương không ạ ông chủ liền niềm nở nói có chứ ạ bác vào là đợi nhà cháu cho xem gương thế bác cần gương to như thế nào ông tuấn liền xoẹt tay ra mặt đáp cỡ nằm trong lòng bàn tay này thưa chú ạ người bán gương đang cười nghe thấy ông tuấn nói vậy thì dần tím mặt đáp ông bị điên à mua gương đó ra cổng chợ mà mua tự nhiên vào phá cửa hàng người ta làm ăn ông tuấn lúc này liền đáp ây chết tôi chưa nói rõ tôi là tôi muốn cái gương bé bằng lòng bàn tay nhưng mà gương cắt sáu c ạ n h cơ ạ mà tôi mua nhiều cho cố gắng cắt giúp tôi với nhiều là bao nhiêu ờ làng tôi có một trăm hai mươi bốn hộ vị trí là bốn trăm bảy mươi ba nhân khẩu tất cả tôi hỏi là bao nhiêu cái gương chứ tôi có hỏi là, là, là hộ với nhân khẩu làng ông làm cái gì À vâng là bốn trăm bảy mươi ba cái gương giống nhau như vậy người thợ cắt kính ngạc nhiên cái gì bốn trăm bảy mươi ba cái gương bé xíu như nhau vâng ạ tôi cần gấp anh làm ơn làm nhanh giúp tôi với làm cái đó phải cắt mất thời gian lắm toàn cái li ti lắt nhát mất công vâng ạ anh cứ tính công xá cho tôi tôi trả tiền hết bao nhiêu thế ạ người thợ cắt kính lào bảo không muốn nhận đơn nhưng ông tuấn nài nỉ cuối cùng h ọ đ ồ n g ý cắt nhưng do gương có tại cửa hàng không đ ổ cho nên phải đợi ông tuấn đồng ý để ngồi chờ còn lúc ấy thì ở làng cụ m á u dẫn theo mấy đám thanh niên đi tìm quanh đồi keo mà thằng nến hay làm nhưng không thấy đoàn người tiếp tục hướng về phía hàng rắn tìm tới sáu bảy người thanh niên khỏe mạnh leo lên ngó nghiêng khắp nơi nhưng không ai thấy tùng tích của nến ở đâu thằng cơ lúc này liền nói cậu mão cậu thử tính lại xem sao chứ tụi cháu tìm mãi có thấy thằng nến đâu hay là nó đi sang làng bên rồi hả cụ cậu mão liền lắc đầu không phải thằng nến không thể đi sang làng bên được đâu chắc chắn nó chỉ ở hướng đông nam mà thôi nhưng mà tìm mãi có thấy nó đâu à? tìm lại đi sao cô nghĩ địa xem thử sao cô bảo là tìm cho cây cối um tùm rậm rạp quầy tôi reo có cả khu tâm linh thờ cúng các cậu theo tôi sang khu nghĩa địa đi cầu mão nói rồi chống gậy đi trước mấy thanh niên cũng đi theo thằng mây liền lon ton chạy lên trước sông sáo bước vào nghĩa địa <cười> tiếng của con mèo ở đâu kêu lên khiến cho thằng mây giật bắn người nó giật lùi ra đằng sau rồi nói mèo hoang trời đất ơi làm tao hết cả hôn cầu mão cảm nhận được một luồng âm khí mạnh mẽ khác thường tay cầm gầy của cụ run d à y cụ bảo thằng mây thằng cụ mây lùi ra đằng sau đi để ông đi trước cho thằng mây liền cười có cái gì đâu mà cụ cứ lo cháu ngày nào chẳng đi qua cái nghĩa địa này trong đi trước nói rồi nó nhanh chóng bước về phía trước tiếng của mấy con chim lợn ẩn nấp đâu đó bất ngờ văng lên cầm áo nhanh c h ầ n đ ế n tới nắm lấy áo của thằng mây kéo lại cẩn thận cơ thể của thằng mây bỗng dưng l ạ n h hai chân của nó đứng yên không dám động đậy nó liền lắp bắp c á c c á c cái gì cầu máu ngó lên trước thấy một bàn chân đang thò ra từ ngôi mộ phía trước phía trước là một ngôi mộ cũ kỹ từ rất lâu không có người tới nhận ngôi mộ có thứ gì đó rất lạ bọn trẻ con trong làng không đứa nào dám lờn vờn gần khu vực này c h ú n nó kháo nhau rằng ở đây có quỷ không đầu hay xuất hiện để bắt trẻ con cô m á u nhanh chóng chống gậy bước tới gần ngôi mộ tiếng con chim lạ đập cánh rồi bay vút lên trời biến mất trầm tích tắc cô liền gọi lớn mau mau cứu người mấy thành niên khác vội vàng chạy lên phía trước mấy thằng nến đang nằm vất người qua một bên ngôi mộ một bàn chân của nó thõng ra ngoài thằng mày cũng chạy tới nâng thằng nến dậy nó vừa làm vừa gọi nến nến ơi sao lại ra nằm ở đây thế này mau tỉnh dậy đến nến ơi thằng mơ đưa tay sờ lên mũi rồi lại rụt tay lại vẫn thở n h ẹ nhẹ đây may quá nó vẫn còn sống mấy thành niên khác thở phào nhẹ nhõm cả đội hỏi nhau c ố n g thẳng đến về nhà c ầ u b á o đi đằng sau cùng tự nhiên c ậ u cảm thấy luồng âm khí bao trùm lên cả khu nghĩa địa lạnh lẽo mặt trời đã dần khuất núi cái không gian ảm đạm lại càng âm u và lạnh lẽo c ậ u quay sang nhìn về ngôi mộ bớt trợn thấy làn khói sương từ từ bay lên rồi tản ra nhanh chóng dường như có một thứ gì đó rất lạ mà tạm thời cụ chưa thể giải thích được c ậ u bước theo đoàn thanh niên đang đưa thằng nến về ra khỏi không nghĩa đ ể thằng nến bất chợt lên cơn co giật thằng mày sợ quá thả thằng nến nằm xuống vệ đường c ậ u m á u liền d ụ c màu lấy nước rửa mặt cho nó đi thằng mưu nhảy xuống cái mương l ấ y nón m ú c nước lên rửa mặt cho thằng nến mặt của nó nóng bừng bừng da đỏ căng hai mắt trợn ngược gặp nước mắt thì từ từ g i n ra mắt của nó khép lại hơi thở bắt đầu chậm lại thằng mơ sợ chết khiếp nó kéo tay của thằng hải m à nhìn thấy khiếp không tự nhiên mắt nó mà trợn ngược giống y chang như là mắt chú thụy lúc v u t dưới sông l ê ta có đi v u t xác đâu mà biết thì chú thụy cũng trợn mắt lên như thằng nến lúc nãy hả thằng mơ liền gật đầu nhưng mà kinh hơn vì mắt chú ấy còn không có lòng đen c ô mão ngồi xuống n h ì n sắc mần của thằng nến một lúc c ô kéo tay chân của nó lên kiểm tra rồi lại giục đi đi mấy đứa mau cõng thằng nến về nhà trước khi trời tối thằng hải liền chạy tới liền hỏi cụ mão cụ mão ơi có phải thằng nến bị ma dẫn đường không cụ sao tự nhiên nó lại chạy ra tận nghĩa địa nằm ra đó cậu hỏi mấy cái chuyện này làm gì mau chạy về kiếm cho cụ cành dâu tới nhà thằng nến càng nhanh càng tốt báo cho bố mẹ của nó chuẩn bị nước lá tắm gội tẩy trần quan trọng là xin ngay được nước tiểu đồng tử cho nó uống vâng ạ để cháu chạy về kiếm ngay bây giờ cho cụ thằng hải chạy vội đi những người còn lại tiếp tục đưa thằng nến về nhà bố mẹ của nó nhận được tin cũng nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ theo lời của cụ mão dặn dò chú bân thím bân ơi mọi chuẩn bị n ư ớ c cho thằng nến tẩy trần đi tiếng của thằng mơ gọi o a n o a n ở ngoài ngõ nhà thằng nến bố mẹ của thằng nến chạy lật đật ra vừa đỡ lấy con vừa khóc trời ơi là trời sao con lại ra nông nỗi này hả nến cờ máu lúc này liền lên tiếng đừng ầm mỹ lên nữa ông bà chuẩn bị nước lá thơm cho thằng đến t r ư a dạ thưa cụ là chúng con nấu một nồi nấu cám lợn to duy cụ ạ mau đổ ra cái chậu lớn cho nó nguội rồi chuẩn bị bao người tẩy trần cho nó đi